anh em nhé cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là xử lý chân hư ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái người kẻ thù của đám người băng tuyết đại đế chính là chân hư người sinh ra cả trước cả chân hư giới và chính là người đã nhặt được cái phôi bản của chân hư giới để tiến hành thúc khóa nó phát triển tuy nhiên thì cái thần binh mán dự định gọi là luyện thành thì đã bị băng tuyết đại đế làm ảnh hưởng cho nên hắn lần lượt bắt các vị đại đế để cung cấp thọ nguyên cho hắn và lực lượng cho hắn khi mà hắn hao hết tuổi thọ nhưng mà chưa có đột phá được thành thần. Ngoài ra chúng ta cũng biết cái thiên võng để mọi người kết nối trao đổi với nhau dạng như kiểu Facebook ấy thì thực ra còn có cái tác dụng là để nghiên cứu quy tắc. Và Giang Thái Huyền thì muốn chỉnh sửa lại bởi vì sau khi chân Hư bị bắt thì thiên võng đã rối loạn và ngừng hoạt động một tin tức khiến cho tất cả mọi người chấn động và hầu hết những người chân hư giới vẫn còn mờ mịt chân hư đại đế là ai có quan hệ gì với chân hư giới còn trả lại sự trong sạch cho các vị thần chẳng lẽ tội nhân đại đế trong chư thần sáng thế lục chính là chân hư đại đế sao sự phát triển vượt bậc của chân hư giới đã nhận được tổng động viên của toàn thế giới ra các thần hầu bận rộn tối ngày mỗi ngày đều có nhiệm vụ thuê tới trận pháp trương tam phong cũng không nhàn dỗi Bây giờ phát triển quy mô lớn cần có rất nhiều đan dược, một số võ giả cạn kiệt sinh lực, cần có bồi bổ tìm hắn luyện đan chính là tốt nhất, bởi vì trang chủ đã hạ giá thuê xuống. Trần Hư, tới hôm nay rồi mà ngươi còn không khai báo xong Mời vị đại đế lạnh lùng nhìn chăm chăm và Trần Hư đại đế đang bị giam giữ. Hử, bản thần không phục, dựa vào mấy tên tàn phế như các ngươi mà là đối thủ của bản thân à? Trần Hư đại đế không cam lòng. Kế hoạch thiên cổ của hắn thực sự đã bị phá hủy trong tay những người này. Ngu ngốc, lại còn bản thân. Ngươi chỉ là đi trước bọn ta một bước trên con đường thành thần mà thôi. Yên tuyết hàn cười lạnh. Trần hư vẫn là đại đế, chỉ là mới bắt đầu hướng đến việc lột xác thành thần, chứ hắn chưa phải là thần. Đường đi của bản thân sao có người có thể tưởng tượng được chứ? Trần hư đại đế lạnh lùng cười. Bản thân muốn làm tổ tiên của thiên hạ này các tắc của trời đất sẽ được bản thân sử dụng để tạo ra một cõi thần thuộc về bản thân. Bằng tuyết đại đế, đừng có nói nhảm ván nữa, làm đi. Dạ mà đại đế hừ lạnh. Đầu tiên là thiên đào vạn quả, chân hư đại đế này rất mạnh cũng không chết ngay được đâu. Trần hư, giao quyền khống chế của thiên võng ra đây, sau đó lần lượt kể ra những âm mưu của ngươi để khỏi phải chịu nỗi cực hình đau khổ. Yên tuyết hàn lạnh lùng nói. Các ngươi cũng muốn thiên võng, cũng muốn nắm trong tay trần hư giới sao? <cười> buồn cười, kế hoạch của bản thân sao có thể để các người làm được chứ trên hư đại đế chế nhạo không chút sợ hãi để cho bản thân nhìn xem các người có mấy phần bản lĩnh trong lòng y lại đang suy nghĩ nếu như giao thiên võng ra thì đám đại đế này nhất định sẽ không bỏ qua cơ duyên lớn này với sự điều khiển và hiểu biết quán về thiên võng, hắn hoàn toàn có thể dùng cái này để phản kích đám đại đế bị thương nặng thì có thể tìm cơ hội chạy trốn, về phần thân thể có phong ấn chỉ có thể nghĩ cách trong tương lai Chân hư đại đế âm thầm nghĩ. Tuy nhiên không thể dễ dàng giao nộp được. Nếu như lấy được quá dễ dàng thì đám đại đế này ngược lại sẽ cho rằng là có âm mưu. Bản thân nên buông lỏng với bọn chúng một chút. Ngù xuẩn. tiền tuyết hàn ánh mắt lạnh lẽo vỗ vào chấn thiên bi vô số sát khí nhập thân. Người thúc đẩy đại nạn thì sẽ chính bản thân người bị tai họa mà thôi. Dạ ma, hỏa ngục hai vị đại đế đồng thời ra tay. Ma tộc luyện ngục nguyền võ chi sơ mười vị đại đế ra tay dùng hết mọi cách, chỉ để giành quyền khống chế thiền võng và hiểu được lịch sử chân Hư giới. Trân Hư hừ lạnh một tiếng để cho mười vị đại đế tra tấn, hắn không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn họ. Giang tây Huyền thì bế quan tu luyện, không để ý tới thế giới bên ngoài, tập trung vào việc tinh luyện linh khí tiền thiên, nâng cao tu vi của mình. Lý ra thì gấp rút làm phim, do chân Hư không có hợp tác cho nên họ chỉ đành dựa theo chư thần sáng thế lục quay trư thần từ lúc khai thiên lập địa sáng tạo thế giới bây giờ thay đổi thiết bị tiên tiến hơn rất nhiều so với chiếc TV trước đây thêm vào đó thì những người này đều là võ giả có thể qua 3, quay 360 độ không góc chết cho nên tiến độ rất nhanh mà nhà trẻ Thanh Nguyệt thì lại ngay đón một vị đạo sư các vị đệ tử hôm nay chúng ta sẽ tham gia lớp học luật ta là đạo sư mới của các trò long hạo, một con lông xà bò vào đám đệ tử ngẩn ra Đạo sư, nghe nói là ngài từng buôn bán vật sống ư? Bọn ta muốn hỏi viện trưởng một chút, ngài nghĩ như thế nào lại mời một đội trưởng của đội buôn bán động vật đến đây dạy bọn ta học luật vậy? Long Hạo trong nháy mắt bùng nổ. bịa đặt, hoàn toàn là bịa đặt. Đà đã có người cố ý hãm hại ta. Ta bây giờ là quan tòa xét xử. Các trò xem, ta có chứng nhận đây. Trang chủ nói là thiên hạ đầy rẫy, bẫy dập. Bây giờ đã không còn chỗ để mà hố ai nữa rồi. Bọn họ đều muốn tẩy trắng bản thân Đám đệ tử không có được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, gần đây mới nghe nói đến chuyện này, nhìn thấy giấy chứng nhận thì thở vào nhẹ nhõm. Vậy đạo sư dạy đi, đệ tử muốn biết là việc buôn bán vật sống sẽ bị phán tội gì? Phắc, chúng ta có thể thay đổi luật khác được không? Cái đám nhà trẻ các ngươi sao lại lắm chuyện vậy chứ? Các ngươi cứ tiếp tục như vậy thì ta làm sao dạy nổi? Và mặt của Long Hạo không vui, nếu không phải bây giờ đang giữ nguyên hình dạng Long Xà, thì đám đệ tử này nhất định có thể nhìn ra sự tức giận của hắn. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra trường tiểu học mới được thành lập, lạc thanh phòng cũng bị gây khó dễ, hắn tức giận đến suýt bỏ lớp mà đi. Nếu như mà là lúc trước thì chuyện này rất đáng để kiêu ngạo, nhưng bây giờ thì đây là hành vi phạm pháp, sẽ bị phạt tiền, thậm chí là bị bắt giam bán cho đạo tràng. Ta chỉ muốn biết, quán rượu khi nào có thể mở lại, tề Môn mập mập thở dài. Mình nằm ổ ở đây đã lâu lắm rồi, vậy mà Huyền Ca cũng không có đưa mình ra ngoài chơi. Hắn nhìn sang Dược Điền, Giang Thái Huyền vẫn đang tu luyện. Nếu như không có chuyện gì lớn thì không thể quấy rầy. Tây Môn tỉnh, Lý Gia đang tìm người làm phim. Khi nào người có thời gian, Lý Chí nhắn tin tới. Giờ ta đang rảnh háng đây. Thanh Nguyệt Thành bị vết sạch rồi. Tây Môn một mạp vội vàng đáp. Rốt cuộc có thể ra ngoài chơi rồi sao? Được. Đội ngũ của Lý Gia sẽ tới tìm ngươi. Lý Chí nói. Tới tìm ta ư? Tây Môn mập mạp ngẩn ra. Không phải là ta đến đó à? Chuyện thú vị như vậy sao có thể để các người tự mình tới đây được chứ? Tiếc là không choán qua đó thì hắn cũng không có dám đi. Nếu là chuyện làm phim kiếm cớ nói với huyền ca thì cũng có thể đi chơi một chút. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là không thể. Ba ngày sau, Trần Hư Đại Đế cuối cùng chịu thua, giao ra quyền khống chế thiền võng. Cũng nói rõ là chỉ cho yên tuyết Hàn. hiện nhiên là muốn châm ngỏi mối quan hệ của mười vị Đại Đế. Chàng chủ. Yên Tuyết Hàn và Linh Kiếm Đế cùng tới, đánh thức Giang Thái Huyền đang bế quan tu luyện. Thứ mà bản chàng chủ muốn, các người lấy được rồi sao? Giang Thái Huyền vui mừng khôn xiết. Trang chủ, người xem có phải là quyền khống chế thiền võng không? Bọn ta cũng không dám chắc. Yên Tuyết Hàn nói. Giang Thái Huyền mở hệ thống ra kiểm tra. Tinh... Kiểm tra vật phẩm đặc biệt, trung tâm thiền võng, được hình thành từ pháp tắc thiền địa, có kẽ hở, cần có chấn thiên bi để hoàn thiện, giá mua là 5.000 vạn. Nếu ký chủ có phương pháp để tối đa hóa lợi ích thì tự làm, nếu không có thì đạo chàng sẽ thu hồi. 5.000 vạn, đây chính là pháp tắc thiên địa, hiển hóa mà thành, giá 5.000 vạn cũng không phải là nhiều. Có thể bán cả chấn thiên bi của ngươi cho ta không? Giang Tết Huyền hỏi. Chấn thiên bi của ta? Yên tuyết hàn hơi do dự, đó là binh khí đế cấp của nàng, bán rồi thì chẳng còn nữa. Hơn nữa nàng cũng muốn giữ lại chấn thiên bi để tránh việc chàng chủ cầm thiên võng. Trở thành đại đế của chân hư giới Không muốn thì thôi vậy Nhưng quyền khống chế của lỗ hỏng Cần có chấn thiên bi bù lại Nhưng mà không sao Nếu như người không bán Thì bấy nhiều cũng ổn rồi Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói Vừa rồi hắn có liên hệ với hệ thống Hệ thống nói là có thể cải tạo Mặc dù có những lỗ hỏng Nhưng về sau Dùng chấn thiên bi cải tạo một ven Thì cũng có thể mã hóa được Chàng chủ Người muốn tiền võng để làm gì Không phải là muốn tìm hiểu pháp tắc thiền địa đấy chứ Linh kiếm đế nói, đương nhiên không phải, ta đã nói với các người mấy lần rồi. Giang Thái Huyền Kinh Thường nói, tên ngốc Trần Hư kia cầm thiên võng mà không biết sử dụng, thứ này là một vũ khí lợi hại để kiếm tiền. Vũ khí kiếm tiền, hai vị đại đế ngẩn ra, đáng giá thế vậy sao, nhưng mà bọn ta đã bán cho ngươi rồi. Các ngươi cầm thì cũng chỉ có thể tìm hiểu thôi, thứ này chỉ có nằm trong tay bản tràng chủ mới kiếm... à, mới là một món vũ khí đem lại hạnh phúc cho Trần Hư giới. Giang Thái Huyền vội hò một tiếng trong lòng liên lạc với hệ thống. Hệ thống có thể cải tạo giống như ta tưởng tượng được hay không? Về sau có thể mở rộng không? Tinh Ý chủ có thể cải tạo. Về sau nếu Thần Ma Đạo Tràng mở rộng được những người mạnh nhất của thế giới đồng ý thì cũng có thể mở rộng ra. Hệ thống trả lời. Thật tốt quá. Giang Thái Huyền trong lòng vui mừng khôn xiết mà nói. Các người về đi. Tiền đã chuyển vào trong thẻ của các người. Về sau các người sẽ biết thiên võng này là dùng như thế nào. Vậy thì tốt, bọn ta còn phải tiếp tục thẩm vấn Trần Hư, hai vị đại đế gật đầu rồi chuyển, tống rời đi. Hệ thống, thiên võng là vật phẩm đặc biệt, vậy còn có cái loại đặc biệt gì nữa, Giang tây Huyền vui mừng nói. Có rất nhiều loại vật phẩm đặc biệt, sau này ký chủ gặp rồi sẽ biết, hệ thống trả lời. Được, vậy trước tiên hãy để ta nghĩ cách cải tạo nó như thế nào đã. Giang Thái Huyền gật đầu rồi bắt đầu nghĩ về cách cải tạo và tối đa hóa các chức năng của thiên võng. Lúc này hai vị đại đế đã về, sẵn sàng tiếp tục tra hỏi Trần Hư đại đế, nhưng không nghĩ tới vừa bước vào ngục tối đang nghe thấy những lời khiến hai vị đại đế tức giận. Quyền khống chế thiên võng đã rào cho yên tuyết hàn rồi, các người cũng muốn sao? Trần Hư cười lạnh. Vậy pháp tắc thiên địa, nếu như các người đạt được, lĩnh hội được thì sẽ đứng đầu Trần Hư giới. Ma tộc dị tộc các người đều không muốn thống nhất Trần Hư giới hay sao? Cơ hội đang ở ngay trước mắt các ngươi. Tám vị đại đế mặt không chút đổi sắc nhìn trần Hư. Nếu như đây là kế hoạch của ngươi, thì không thể không nói, ngươi đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. trần Hư... Các ngươi... Các ngươi không muốn thống nhất trần Hư giới sao? Ma tộc và dị tộc đổi tính rồi ư? Bạn đế đã về rồi. Linh kiếm đế ho một tiếng mà đi ra. Quyền khống chế thiền võng đã bán rồi. 5.000 vạn nguyên tệ đang gửi ở chỗ bằng tuyết đại đế. Mỗi người là 500 vạn, chia đều. Ờ, bản đế sẽ chuyển tiền cho các ngươi, bằng tuyết đại đế nói. Trần Hư Giới trố mắt ra. "Tiếc tiền, các người bán thiên võng còn bán với giá 5000 vạn nguyên tệ, các người có bị ngu ngốc không? Đó là thiên võng cơ mà. Đó là hiện hóa của pháp tắc thiên địa, là vũ khí để khống chế Trần Hư Giới. Các ngươi nói với ta là đã bán 5000 vạn, con mẹ nó còn ở ngay trước mặt ta chia tiền, các ngươi có phải bị thần kinh rồi không?" Sau khi mười vị đại đế chia tiền xong, nhìn Trần Hư với vẻ thương hại mà nói, hang ổ, của Trần Hư cũng có rất nhiều linh dược và hạt giống đã tuyệt chủng, chúng ta có thể thử gieo trồng, nhưng vậy cũng có thêm nhiều loại linh dược. Được đó, sau đó chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ông! Đột nhiên Thiên Võng bị sập trước đó lại xuất hiện, từng đường hoa văn huyền ảo trải rộng cả Trần Hư giới, một âm thanh rất lớn vang lên. Thiên Võng mở lại, do giang thái huyền của thần ma đạo tràng khống chế, thiên võng mới, nhân sinh mới và có thể hội viên của đạo tràng để kết nối nếu như chưa có thẻ hội viên thì có thể đến đạo tràng để lấy Trần Hư trọn mắt ra mời vị đại đế vội vàng dùng thẻ hội viên kết nối, vừa bước vào thì một đạo tràng hiện ra còn có bóng dáng của Giang Thái Huyền có thể tùy ý chọn tên ở trên thiên võng thẻ hội viên sẽ tự động hiện lên một dãy số, đây là tài khoản đăng ký của các ngươi mời vị đại đế trọn mắt nhóm đại đế vội vàng đăng nhập vào Thiên Võng thực sự đã thay đổi diện mạo, không còn mục trao đổi mua bán, thêm một số mục tin tức, video, hình ảnh, võ thuật, mua sắm và chức năng tìm kiếm. Tại sao xem không hiểu vậy? bởi vị đại đế đều rất xứng sở. Thiên Võng kia sau khi cải tạo thực sự là khó lường. Họ nhìn nhau phát hiện ra là đối phương cũng không hiểu. Tinh Tổ thân ma gửi thông báo cho người. Thiên Võng hiện ra một tin nhắn. Mười vị đại đế ngơ ngác nhìn. Thiên Võng có thể tìm kiếm thấy mọi thứ. Chân thiên bi của người có thể thiết lập chuỗi mã hóa dùng để lưu trữ thông tin bí mật. Là kho thông tin bí mật đất nước của người. Người có muốn thêm không? Giang Thái Huyền hỏi. Đợi xem chút đã. Băng tuyết đại đế trả lời. Vẫn nên hiểu rõ thiên võng rồi mới tính. Vậy thì cùng nhau đến phòng trực tiếp nghe hát đi. Giang Thái Huyền hỏi âm ngay ở mục video hoặc là trực tiếp tìm kiếm phòng phát sóng trực tiếp của Cầm Hy. Mời vị đại đế cạn lời. Phòng trực tiếp là cái quỷ gì? Mười vị đại đế tìm phòng trực tiếp của cầm hy, sau đó xuất hiện một phòng cầm hy. Cầm hy đang ngồi trong phòng của nàng, ở trong ký túc xá mà hát. Tiếng hát ở đâu ra vậy? Trần hư ngẩn ra, hắn chỉ thấy mười vị đại đế ở đó cũng đang ngẩn người. Tinh! Có chọn chế độ bảng điều khiển ảo hay không? Thiền võng lại chuyển ra âm thanh. Chế độ bảng điều khiển ảo ưng? Mười vị đại đế mờ mịt đều lựa chọn bảng điều khiển ảo. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, thiền võng biến thành một bảng điều khiển ảo xuất hiện trước mặt mười vị đại đế. Thiền võng cung cấp dịch vụ, thoại và đánh máy, chúc ngài trời vui vẻ. Vòng tuổi năm tháng, dù có thành tâm đến đâu, thì cũng không trụ nổi hồng trần. Vẽ ra ba thước, chỉ để linh hồn đầu thai, đổi lấy sinh nhật của mình. Đọc một đoạn nhân quả, sợi tờ hồng kiếp sau, kim theo thủ hận, uyên ương nhớ. Âm thanh có bài hát lan ra, vẻ mặt chân hư mờ mịt. Các người biến Thiên võng của ta thành cái quỷ quái gì vậy? Chúc mừng băng tuyết đại đế. Dạ ma đại đế, hỏa ngục đại đế đã vào phòng phát sóng trực tiếp. Ta là người phát trực tiếp Cẩm Hy. Nếu như cảm thấy hay, thì hãy cho một like. Cẩm Hy nói. Like. Không chỉ mời vị đại đế mà Trần Hư cũng choáng váng. Tiên võng của ta từ khi nào thì phát sóng trực tiếp lại còn like like nữa. Chẳng mấy chốc thì mời vị đại đế tìm được like. Hỏa ngục đại đế ở tại chỗ không làm nữa. Tự nhiên lại đòi tiền. Một nguyên tại một cái. À... Đây là hỏa ngục đại đế đó sao, sao lại cao kiệt thế, có một nguyên tệ mà cũng tiếc. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ, có vang lên rất nhiều tiếng của võ giả. Sắc mặt hỏa ngục đại đế tối sầm lại, mấy người bằng tuyết đại đế thì vẻ mặt kỳ quá nhìn về phía hắn. Người bật tiếng sau. Hỏa ngục đại đế chố mắt ra. Mẹ ơi, thanh danh của bản đế. Trả thiên võng của bản thân lại cho ta. Trần Hư vội nói. Ta giả vờ đưa cho các ngươi để nhằm cắn trả các ngươi sau đó nghi biện pháp để trốn thoát các người xem thiên võng của bản thân đã bị thay đổi thành cái gì rồi bản thân vì sao lại không thể cảm nhận được thiên võng nữa thiên võng vì sao có thể phát sóng rồi hát hò trực tiếp như vậy băng tuyết đại đế yên lặng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp nàng liếc nhìn tin tức rồi đưa ra một thông báo ảnh thị thành sắp được thành lập lịch sử của chân hư giới chính thức sẽ được mở máy bốn ngày nữa sẽ được phát trên ảnh thị thành tây vực vé vào cửa hai tấm vé là một nguyên tệ theo thông tin mà đoàn đội lý gia tiết lộ Thì lịch sử của chân hư giới là một âm mưu vô cùng to lớn cái chết của tổ tiên chúng ta là một ẩn số sự biến mất của khoáng mạch nguyên tinh cũng là một bí mật các vị thần vì sao lại bỏ rơi chúng ta đến tận hôm nay mới quay về tất cả mọi chuyện rồi sẽ được công bố diễn viên chính của bộ phim Thang Nguyệt lộ trong vai băng tuyết đại đế Tiêu Thiên trong vai kẻ đứng phía sau màn Cầm Hi phụ trách viết lời và biểu diễn ca khúc phía dưới đã có một đám người nhắn lại là đến lúc đó nhất định sẽ mua vé đi coi Diễn vai bản đế hư, băng tuyết đại đế kinh ngạc. Thôi kệ vậy, chỉ cần quay lại là được, bản đế cũng không có tâm trạng đi diễn kịch. Trần hư đại đế, bản đế thực sự rất bội phục ngươi, nhưng bản đế cũng rất hiếu kỳ là vì sao Trần hư giới đã có minh nguyệt đại đế và yêu hồ thiên thánh, đều đã trở thành thần, còn ngươi thì không. Yên Tiết Hàn lạnh lùng hỏi. Minh nguyệt đại đế, hử, nếu không phải khi đó bản đế đang trong thời khắc mấu chốt, thì nàng há có thể trốn thoát được. Trần hư cười lạnh. Ồ, nàng thế nào mà lại không giết ngươi? Yên tuyết hàn lạnh lùng hỏi lại. Trần Hư chỉ cười lạnh không đáp. Bản thân còn có thể nói gì đây? Hay là sao cho chàng chủ đi? Còn bốn ngày nữa thì lịch sử Trần Hư giới sẽ được phát sóng. Bọn ta cũng không có tâm trạng dày dưa với hắn. Bọn ta còn muốn đi. Xin chỉ điểm về phương pháp trùng linh dược đế phẩm. Hoàng Ngục Đại Đế nói. Cũng tốt. Chúng ta cứ lấy chức dẫn không gian của hắn đã bằng tuyết đại đế gật đầu. Chàng chủ, Trần Hư câu mày... Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu vì sao mình lại thua. Băng tuyết đại đế Yên Tuyết Hàn làm thế nào chém được gãy thần kiếm của mình? Trường kích kia từ đâu mà đến? Chẳng lẽ đó mới chính là kẻ giam cầm mình hay sao? Chẳng bao lâu sau thì Trần Hư đã biết được chân Tướng, Ngao Bính Đích Thần tới trực tiếp tiến vào không gian khác của chân Hư giới. Sau đó không bao lâu thì đi ra, ánh mắt của Trân Hư đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng. Được rồi, đây là tất cả tin tức mà chúng ta cần. Trân Hư sẽ ngốc nghếch một thời gian với tu vi của hắn thì hẳn phải mất một tháng mới khôi phục lại. ngao bính đánh ra một tia kim quang, không... cách không đánh vào đầu mấy vị đại đế còn lại. ờ, ngao bính đại nhân, ngươi làm gì hắn vậy? mời vị đại đế đều kinh ngạc. không có gì, chỉ là lục soát linh hồn quán một chút thôi, cũng không hề nặng tay với hắn. yên tâm đi, đưa những không gian quán cho ta, ta giúp các người xóa đi ấn ký. ngao bính làm xong mọi chuyện thì khoát tay đứng dậy rời đi. Siêu hồn ư? Gia ma đại đế nhíu mày, sau đó lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Loại bí thuật này ma tộc cũng có, chỉ là thực lực chân hư quá mạnh, bản đế không có siêu hồn được. Sớm biết ngao bính đại nhân biết được bí thuật này, thì đã mời hắn tới đây rồi. Ta ngược lại muốn xem, trong ký ức của chân hư có thứ gì. Mười vị đại đế liền tiến vào trong thần quang bắt đầu dò xét. Sau một khắc thì cả mười vị đại đế đồng thời lộ ra sát cơ, nhìn chầm chầm vào chân hư. Được lắm. Đùa bẩn thiên hạ dẫn tới hạo kiếp, mời vị đại đế âm trầm nhìn chân hư trầm trầm Khi mà thiên địa được tạo ra vạn vật sinh sôi, chân hư lấy danh nghĩa của thần giáo hóa chúng sinh và nhận được sự tôn thở khắp nơi. Nhưng mà những cường giả sau khi trở thành đại đế thì đương nhiên không muốn tôn thở chân hư nữa. Mà giã tâm của chân hư cũng rất lớn, hắn muốn dung nạp toàn bộ quy tắc của đất trời, liền luyện chế ra con đường hạo kiếp, cũng chính là bí pháp thành thần trong miệng của thế gian, con đường thành thần. Con đường này phải lấy thi thể của vô số đại đế để luyện thành. Cường giả gần tới cấp thần mới có thể chịu được. Bước lên con đường hạo kiếp này thì có thể rời khỏi chân hư giới, cũng có thể từ ngoại giới đi vào. Chân hư đã dùng con đường hạo kiếp này dẫn cường giả ngoại giới tiến vào chân hư giới. Nhưng cường giả và đại đế kia vừa nhìn thấy tài nguyên phong phú của chân hư giới thì liền nổi lên lòng tham. Thế rồi đại chiến bộc phát. Đây chính là lý do mà hạo kiếp đã xảy ra. Về sau thiên thánh yêu hồ trở thành thần nhưng không có phi thăng. Yêu hồ thiên thánh vì chân hư giới mà kết thúc hạo kiếp Nhưng cũng vẫn lạc trong hạo kiếp Tàn hồn phiêu đáng trong thiên địa Sau đó được đạo tràng thu thập mới có thể hồi sinh Từ đó trở thành thần ma của thần ma đạo tràng Sau khi hạo kiếp kết thúc Tất cả đều nằm trong mưu đồ của chân hư Hắn dùng con đường thành thần để dẫn dắt cường giả của thế giới khác tới Minh Nguyệt Đại Đế thì khác Lúc trước chân hư bị trọng thương Chưa kịp thu lại con đường hạo kiếp Minh Nguyệt Đại Đế bước lên con đường hạo kiếp này đều mạng đánh giết để rời khỏi chân hư giới, sau đó chẳng biết đi đâu, chỉ còn lưu lại truyền thuyết về Minh Nguyệt Đại Đế phi thăng thành thần, là còn tồn tại đến ngày nay. Về việc mà Minh Nguyệt Đại Đế có thành thần thật không thì không ai biết được, bởi vì huyết mạch của Minh Nguyệt là huyết mạch cấp thấp, không phải là do Minh Nguyệt Đại Đế, mà là do thiên địa chỉ sinh ra một loại huyết mạch thần cấp. Hủy diệt từng thời đại, khởi động mấy lần hạo kiếp, chân hư làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn khống chế toàn bộ chân hư giới. Lục tộc vốn là chủng tộc thời sơ khai của chân hư giới Bởi vì không phục người Nhân lúc hạo kiếp xảy ra Lục đạo màu chóng đã tiến vào trong đó Sau đó thì người ta sẽ gọi bọn họ là sáu đại dị tộc Linh kiếm đế lạnh lùng nhìn về phía chân hư Chân hư vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì Bây giờ hắn đang trong thời gian ngây dại Ma giới cũng là một thế giới trong hạo kiếp Và bí pháp thành thần đã lôi kéo bọn họ đến Đáng tiếc là bí pháp thành thần đều do một tay hắn tạo ra Tất cả đều nằm trong âm mưu của hắn Sự xuất hiện của ma tộc Chỉ là vì giúp hắn loại bỏ những người phản bội hắn Ra mà đại đế âm lãnh nói Truyền tin tức này lại cho lý ra Đừng có che giấu gì cả Quay tất cả những chuyện này lại thành phim Sau khi quay xong thì sẽ định tội Trần Hư Yên Tuyết Hàn nói Được, nhưng mà phải thay đổi một chút Linh Kiếm Đế nói Chư thần sáng thế, Trần Hư tả ác Khiến chư thần thất vọng mất đi niềm tin Hắn đã đoạt lấy quyền khống chế thiên võng bước lục tộc phải trốn vào trong chiến trường lục đạo những đại đế còn lại đứng lên phản kháng Không may bị họa kiếp ập đến Được, đổi thành như vậy đi Dạ ma đại đế nói Trong phim, lục tộc ta cũng muốn ra sân vai phải tốt một chút Đứng về bên chính nghĩa Nhưng đại đế tranh bí pháp thành thần đều mất mạng Vì chân hư giới Linh kiếm đế trầm giọng nói Được đó, lịch sử đã quá xa xưa Lục tộc đã sớm quên Chỉ còn một vài cổ tịch có ghi chép những sự kiện nhỏ Trước đó cũng không ai dám chắc chắn bi pháp thành thần này là thật hay giả. Ma giới ta là được các vị đại đế ở chân hư giới mời tới, chúng ta là Minh Hữu dạ mà đại đế cũng nói. Nhưng đại đế còn lại không khỏi ngỡ người ra, lời này ngươi nói tự ngươi tin sau. Ma giới là do các vị đại đế mời tới, chúng ta là Minh Hữu ư, ngươi cho rằng cả thế giới này đều là kẻ khùng ngốc hay sao? Vị ma đế bị thiên thần đại đế chấn áp chỉ là phản đồ của ma giới gia ma đại đế không chút do dự bổ sung người cứ như vậy mà bán đứng đại đế của ma tộc sau các người là cùng một gốc đó nhỉ các người đều đến từ ma giới khục phục phải xem tình hình thế nào đã chuyện ma giới là mình hiểu đến lúc đó rồi tính yên tuyết hàn khoát tay dừng một chút lại nói giờ cứ giam giữ chân hư trước đã chứ vì cứ việc trồng trọt linh dược đế phẩm phát triển chân hư giới đi chân hư lại tiếp tục bị chấn áp dưới chấn thiên bi Bởi vì đại đế ai làm việc nấy trên dược đền của mình, bọn họ muốn sớm ngày thu hoạch. Đến lúc đó bán được một số tiền lớn thì tất sẽ thành thần. Mà ở cách đông vực rất xa, sâu trong yêu thú sơn mạch. Có một con yêu thú khổng lồ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn toàn bộ sơn mạch. Toàn thân toát ra ma khí, mang theo lãnh ý. Dạ ma và thiên mục thật sự là ngu ngốc. Tiền sao có thể mua được bí pháp thành thần chứ? Chỉ có sự tôn sùng mới có thể khiến bản đế màu chóng thành thần thôi. quanh Một âm thanh vang lên làm rúng động cả yêu thú sơn mạch. uy thế của đại đế phát ra vô cùng nồng đậm, bao phủ tận vào chỗ sâu của yêu thú sơn mạch. Tam đại chủng tộc bá chủ ở nơi này lập tức chấn động. Tám sâu kiến kia, bản thân giáng lâm chuyển bá tín ngưỡng cho các người. Tất cả yêu thú ở yêu thú sơn mạch, mau mau bái kiến bản thân. Quy thế của đại đế nổi lên quét ngang qua thiên địa, còn có ma khí khủng bố làm chấn động cả hư không? Cả này từ đâu xuất hiện vậy? Một con ca sấu to lớn không khỏi ngờ ngác nhìn vào bóng dáng của con thú khổng lồ trên bầu trời nó có sừng nhọn toàn thân có vảy đen nhánh nhìn không ra là loại yêu thú nào đám sâu kiến kia nếu như tôn sùng bản thần thì bản thần sẽ ban cho thần ân để các ngươi đột phá thần thông bước vào cánh cửa trường sinh yêu thú khổng lồ coi thường nhìn con cá sấu khổng lồ toàn thân khí tức ngập trời trực tiếp đè xuống con cá sấu tôn sùng ngươi con cá sấu to lớn hoảng sợ nhưng trong lòng vẫn có chút chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra đúng vậy tôn sùng bản thân bản thân sẽ ban thưởng cho người sinh quang vô lượng khiến người trở thành sứ giả của bản thân Ở chân hư giới yêu thú khổng lồ ngạo nghễ nói nhưng mà người có đăng ký chưa có mang theo giấy chứng nhận để truyền bá tín ngưỡng đến không vậy cá sấu lớn trong lòng vui mừng nhưng mà vẫn mang theo một tia cảnh giác trở thành sứ giả của thần thì không thành vấn đề nhưng mà trước khi đó thì phải có giấy chứng nhận mới được yêu thú khổng lồ ngớ ra còn mang hoang ngạc yêu trước mặt này bị ngu xong truyền bá tín ngưỡng thì đăng ký cái gì đòi giấy chứng nhận gì nói vậy là người không có sao Cá sấu to lớn mang theo vẻ hưng phấn lập tức hét lên chúng yêu mau tới đây ở đây có một đại đế đến tuyên truyền tín ngưỡng mà không có đăng ký này ta mới phát hiện ra đầu tiên người đây là ý gì cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì bản thần giáng lâm tuyển người làm sứ giả sao người gọi tất cả yêu thú tới là muốn nói cho bọn hắn biết bản thần giáng lâm và hãy đến thần phục bản thân sau Vậy thì bản thân ngược lại bớt được không ít công sức. Man hoang ngạc yêu này rất thức thời. Suy nghĩ một lúc yêu thú khổng lồ về mặt tán thưởng nhìn man hoang ngạc yêu kia. Rất tốt. Đây là bản thân ban thưởng cho ngươi. Man hoang ngạc yêu nhìn một gốc linh dược đang rơi xuống. Toàn bộ yêu thú đều ngây dại. Ban thưởng cho ta ư. Tên gia hỏa không có đăng ký này có phải bị ngu ngốc hay không? Ta đây là đang báo cáo người đó. người không biết là báo cáo thì có thưởng sao? người không ngờ là còn ban thưởng cho ta trước. Suy nghĩ một lúc màn hoàng ngạc yêu không chút do dự nhận lấy về mặt cảm kích nói Cảm ơn, cảm ơn Ngoan ngoãn làm việc cho bản thân Bản thân không tiếc ban thưởng cho ngươi Yêu thú khổng lồ nói Căn bản trong lòng không hề để ý đến gốc linh dược kia Đây chẳng qua là một gốc linh dược hoàng phẩm Hắn cũng không cần tới Âm uhm. Toàn bộ yêu thú sơn mạch đều chấn động Vô số yêu thú sôi chào Nhào nhào chạy tới đây Bà bá chủ của chủng tộc lớn cũng dẫn đầu tiến vào hoang nguyên Là Hoang Nguyên, Long Thiên và Hỏa Linh Đứng ở bốn phía Nhìn con yêu thú khổng lồ kia Mà không có mở miệng nói chuyện Ba vị vương giả xong Miễn cưỡng có thể làm sứ giả của bản thân Yêu thú khổng lồ khẽ gật đầu Trong mắt lóe lên vẻ hài lòng Ba người họ đã sớm đạt tới vương giả Và cũng là cường giả đứng đầu trong yêu thú sơn mạch Nghe được những lời con yêu thú khổng lồ nói Ba vị bá chủ đồng thời nhíu mày Long Thiên dẫn đầu cung kính nói Xin hỏi thần minh đại nhân này Tộc danh của ngài là bản thân là ma thú, chính là thần của vạn thú, yêu thú trong thiên hạ đều phải tôn sùng bản thân. Yêu thú khổng lồ tiếng vang như sấm, âm thanh như là từ trên trời cao truyền xuống vậy, cao cao tại thượng, lại phối hợp với uy thế của đại đế vô thượng, thực sự nhìn vô cùng đáng sợ. Ba đại bá chủ không tiếp tục mở miệng nữa mà truyền âm cho nhau. Các người nhớ kỹ chưa? ta đang mở phát trực tiếp đây yên tâm bây giờ chỉ cần là người lên thiên võng xem phát trực tiếp thì không ai là không biết phong phát trực tiếp của ta đã có tới một vạn người coi 10 vạn rồi hoạ linh truyền âm vẻ mặt của Hoàng nguyên bình tĩnh dám nói ra câu này người có nghĩ đến cảm xúc của thiên thánh yêu hồ thiên xà bạch tố Trinh ở đạo tràng hay không hai vị ấy còn chưa mở miệng vậy mà ngươi lại dám nói với ta ngươi là kẻ mà yêu thú khắp thiên hạ đều phải tôn sùng ngươi không coi các nàng ra gì sau Tuyền lệnh của bản thân, xây dựng tượng của bản thân, phát triển tín ngưỡng. Hãy ai tôn trùng bản thân, thì bản thân sẽ phù hộ cho người đó. Đợi khi bản thân phi thăng, yêu thú khắp cả thiên hạ sẽ đều nhận được tạo hóa. Đợi khi bản thân phi thăng, đợi khi người thành thần thiên hạ sẽ thế nào? Bỗng nhiên có mấy giọng lói lạnh lẽo chuyển đến. Yên tuyết hàn, dạ ma đại đế, linh kiếm đế, thiên mục ma đế, nguyên võ đại đế đồng thời hiện thân, vây khốn ma thú đại đế lại. Trừ vị có ý gì, bản đế phát triển tín ngưỡng ở yêu thú sân mạch cũng không động chạm gì đến các ngươi kêu mà. Thú ma đại đế vẻ mặt khó chịu nhìn bọn họ. Ta phát triển tín ngưỡng của ta liên quan chó gì đến các ngươi. Thú ma đại đế, lần trước ta cứu ngươi, bản đế đã có nói với ngươi, không có đăng ký, không trải qua sự kiểm tra của đạo tràng mà dám tự tiện phát triển tín ngưỡng sẽ tạo nên ảnh hưởng vô cùng lớn với tâm linh của yêu thú, khiến cho công việc của đám yêu thú ở yêu thú sơn mạch bị chậm chế ảnh hưởng xấu tới lợi ích của dân chúng yêu thú trước tiền giam lại giao cho phán quan xử lý thiên vân đại đế sơ thẩm chúng ta sẽ đưa ra phán quyết sau cùng dựa theo tội ác nặng nhẹ để lấy tiền phạt và định tội giam lại linh kiếm đế quét lạnh một tiếng một kiếm xuyên qua không trung chấn thiên bi cũng xuất hiện trên tay yên tuyết hàn chấn nhiếp cả thiên địa đôi mắt của thiên mục ma đế tỏa ránh sáng hủy diệt ra ma đại đế thì vung tay đất trời lập tức tối đen như mực các ngươi các người chơi thật sao? thu ma đại đế không khỏi ngơ ngác các ngươi phát triển là thế giới loài người bản đế ở yêu thú sơn mạch tuyên truyền tín ngưỡng một chút vậy mà cũng không được hay sao Oanh! mấy vị đại đế cùng nhau xuất thủ còn có một vị đại đế đỉnh phong Tiên tuyết hàn khống chế binh khí chấn thiên bi thu ma đại đế hoàn toàn không có sức phản kháng trực tiếp bị chấn áp dạ ma thiên mục chúng ta là ma tộc cơ mà thu ma đại đế gào thét chúng ta đều tới từ ma giới Hai vị ma tộc đại đế, dạ ma và thiên mục, mặt không cảm xúc nhìn hắn, hai người kéo thiên võng ra. Còn một tội nữa, yêu thú thiên hạ đều tôn sủng ngươi sau. Ngươi làm nhục hai vị thần của thần ma đạo tràng, tội tăng thêm một bậc. Còn bà nói chứ, các ngươi đối đãi với đồng hương như vậy sao? Ta chỉ nói một câu đồng bào, các ngươi lại nói ta tội tăng một bậc. Các ngươi thực sự muốn giết ta sao? Các vị đại đế áp giải thú ma đại đế đi. Yên tuyết hàn ngự không hạ xuống, nhìn man hoang ngạc yêu khi nãy đã thông báo chuyện này. Báo cáo thì có thưởng, mặc dù không nhiều nhưng cũng là một chút tâm ý của bọn ta. Lấy theo hội viên ra đây, ta đưa cho ngươi một ngàn nguyên tệ. Đã tạ đại đế, man hoang ngạc yêu vội vàng cảm ơn. Người yên tâm, sau khi thú ma đại đế được định tội thì vẫn còn phần thưởng của ngươi. Yên tuyết hàn đè lại một câu, sau đó rời đi. Mẹ nó, hóa ra là con cá sấu này phản bộ đại đế, không phải là gọi người. Để phát triển tín ngưỡng của bản đế Thu đại đế rốt cuộc cũng hiểu ra là mình đã bị con cá sấu này lừa Thu đại đế bị chấn áp Mấy vị đại đế lấy ra một bộ xích Đây là do 10 vị đại đế liên thủ tạo thành Sau đó lại mời ra các thần hầu gia trì Luyện chế nó thành tỏa thần cấm Nga bính đại nhận nói Cho dù là chân hư khi mà mạnh nhất thì cũng không thoát ra được Thu đại đế không khỏi ngơ ngác Thiên mục, dạ ma Các ngươi không nể tình chút nào thật xong Xin lỗi, luật pháp cũng có chỗ cho tình cảm Hai vị ma đế quả quyết nói, tình nghĩa ư, bọn hắn hiện tại là ai? Bọn hắn là những người cầm quyền cao nhất của chân hư giới, là người chấp hành luật pháp. Nếu như bọn hắn trực tiếp thả thú ma đại đế, vậy thì luật pháp không phải trở thành trò cười hay sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ hai vị ma đế này bị tẩy não rồi? Luật pháp chó má gì mà có thể hạn chế cả đại đế? Đại đế thì đã là cường giả thoát khỏi sự kiểm soát của thiên điện. Các người... Được... Coi như bản đế chưa nói gì, các người không nể tình xương nghĩa cũ, bản đế coi như không biết các người. Trước tiền cứ giam lại, chờ sau khi phim ra mắt thì sẽ phán tội thú ma đại đế, sau đó thì tiếp tục dùng luật pháp để xét xử chân hư, Yên Tuyết Hàn trầm giọng nói. Được đó, đến lúc đó thì phát trực tiếp luôn một thẻ. Ai không có đến xem phim thì cũng có thể xem phiên xét xử trên thiên võng, để cho mọi người biết rằng thế giới này luôn có luật pháp. Dạ mà đại đế vô cùng chính nghĩa nói. Thú ma đại đế không khỏi ngây người ra. Còn mẹ nó, đây là dạ ma đại đế mà ta quen biết sao? Người chính nghĩa như thế, bộ xứng đáng với cái thần phận ma tộc của ngươi sao? Không mất bao lâu thì ảnh thị thành xây dựng xong, chỗ ngồi không nhiều chỉ có ba ngàn. Ở đây còn cấm việc bay trên không chung để xem, và có thể mang theo trẻ nhỏ. Lịch sử Trần Hư đã sắp được công chiếu, muốn xem thế đến ảnh thị thành ở Tây Vực để mua vé, dùng truyền tống trận đi thẳng tới ảnh thị thành. Ngoài ra thì thời gian phát hành tập tiếp theo của lịch sử chân hư ở trên thiên võng là không định kỳ, có lẽ một tháng có thể một năm, dạp chiếu phim cấm việc quay phát trực tiếp. Lịch chiếu phim thì sẽ là một ngày, chiếu 12 lần, cho nên chư vị không cần lo lắng mình không mua được vé. Chưa xem được phim thì chỉ cần ngươi xếp hàng, sớm muộn cũng tới lượt. Thời gian chiếu phim sẽ là vào 3 ngày sau, các vị có thể đặt vé trước, có thể mua vé trên thiên võng. Bộ phim lớn đầu tiên của chân hư giới Hiệu ứng kỹ xảo đều vượt qua thời trước, bởi vì những trận đánh nhau, kim quang vạn trượng đều là thật, chứ không phải là giả. Nếu như nói hiệu ứng kỹ xảo, có giá cao nhất là 10 đồng, vậy thời trước chỉ được 5 hào mà thôi. Hiệu ứng thời này là 10 đồng tròn trịa, đại đế ra tay khiến không gian đóng băng, núi sông nứt vỡ. Hiệu ứng của thời trước thì làm sao có thể chân thực bằng kiểu này. Thông báo bán vé vừa đưa ra, 3.000 vé đầu tiên vừa lên kệ đã bị mua sạch, tốc độ mua nhanh như chớp, không khoản khiến người ta lưu lưỡi. Vẫn còn có người đang đặt mua vé Bộ phim này cũng không phải chỉ chiếu có một lần Cứ mỗi một canh giờ sẽ chiếu một lần Và vé thì liên tục được bán ra rất nhanh Bây giờ phim đã quay xong Mặc kệ có bán được nhiều vé hay không Đều có thể đặt hàng Mà không chỉ có mỗi hôm nay Chỉ cần là nhiều người muốn xem Thì sau này sẽ tiếp tục công chiếu Không muốn mua vé trên thiên võng Thì đừng hòng mà xem được miễn phí Ta cũng rất tò mò Không biết là bộ phim này sẽ được chiếu tới khi nào Sau một khắc thì cả lý ra sôi trào Một các đồng hồ ngắn ngủi đã bán ra hơn 10.000 vé. Hai tấm vé là một nguyên tệ, số tường kiếm được đã hơn 5.000 nguyên tệ rồi. Nếu cứ tiếp tục bán vé mà toàn bộ người chân hư giới đều đến xem, vậy thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây? Mặc dù suy nghĩ này có vẻ không thực tế, nhưng cũng có thể khiến cho bọn hắn kiếm được món lời rất lớn. tin tức đặc biệt đây, bộ phim lịch sử chân hư giới được công chiếu này sẽ có xuất hiện của trang chủ thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền và thần minh của đạo tràng là Trân Long Đại Nhân, Còn có khách mời đặc biệt là bằng tuyết đại đế Yên Tuyết Hàn đến để làm camel. Ở trên thiên võng đang vô cùng sôi sục những tin tức khác thì không nhiều, chủ yếu vẫn là PR quảng cáo cho bộ phim lịch sử chân Hư Giới đang được người của chân Hư Giới quan tâm nhất. Bây giờ lịch sử chân Hư Giới đều được tất cả mọi người quan tâm và mong đợi. Từ thời sơ khai đến nay thì đừng nói người thường, cho dù là vài vị võ giả, từ cấp cao nhất cho đến những gia tộc truyền thừa thượng cổ cũng chỉ biết được một vài chuyện nhỏ thôi, chớ nói chi là toàn bộ. Bộ phim này không chỉ có những trận đánh đặc sắc, nhiệt huyết sôi trào mà nó còn tiết lộ ra khá nhiều bí mật của thời thiên cổ. Đặc biệt là một số thế lực được truyền thừa từ thời xa xưa thì lại càng muốn xem. Bọn họ đều muốn biết lão tổ của mình ở trong lịch sử là người như thế nào và đóng vai trò gì, tại sao bây giờ lại không còn nữa. Lịch sử của chân hư giới được thực hiện một cách gấp rút, Giang Thái Huyền cũng phải rời khỏi trạng thái bế quan. Hắn bây giờ đã đột phá vương giả đỉnh phong nhưng mà muốn tiến thêm một bước thì chưa đủ tiền. Hy vọng các người đẩy nhanh việc trong trọt và phát triển nông nghiệp. Bây giờ truyền thống trận không thiếu, đi xa giao thương đã không thành vấn đề nữa rồi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, màu màu mang tiền tới để cho ta tấn cấp đi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.